Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 446, hỗn loạn khu vực. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz ăn độn linh thạch không đủ. Đinh Nhạc loanh quanh một lúc, liền tìm cái cửa hàng, một phen trò chuyện, trực tiếp giao dịch một chút pháp bảo. đều là có thể đạt đến linh cấp bậc pháp bảo. Lấy Đinh Nhạc thủ pháp Ở hốn nguyên cảnh tu sĩ trong tay cũng có thể xem như là kinh phẩm pháp bảo Tự nhiên, giá tiền không rẻ, trực tiếp liền tập hợp được rồi con đường sau đó phí Sau một ngày, khôi phục tinh lực mấy người trực tiếp liền lần thứ hai bước lên đường hầm thư không Một phen choáng váng đầu, đến thiên ú thần quốc một chỗ biên Thủy Chi Thành Ngũ Đại Thần Quốc cùng Thần Tôn Sơn quan hệ không tính là thật tốt Trái lại còn có một chút mâu thuẫn cùng xung đột Vì lẽ đó Ngũ Đại Thần Quốc cùng Thần Tôn Sơn trong lúc đó cũng không có trực tiếp đường hầm tư không liên kết Song phương xác định biên giới Muốn qua Chỉ có thể trực tiếp xuyên hành biên giới qua đi Đinh nhạt đến tòa này biên Thủy Chi Thành cũng không lớn Không giống thành trì, trái lại như pháo đài. Một tòa quân sự trọng điện sáng vẻ. Trên thực tế, ở cách này trong thành, ở lại sinh linh xác thực không nhiều. Chỉ có một nhánh thiên vũ thần quốc đại quân đóng quân. Một nhánh toàn bộ do thần thông cảnh tu sĩ tạo thành đại quân. Mạnh mẽ vô cùng, làm người ta kinh ngạc. Chỉ là ở đường hầm tư không bên cạnh. Chính là đóng quân một đội tinh nhộ chi sĩ Nếu như có hốn nguyên cảnh tu sĩ muốn rằng bậy Trừ một chút hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ ở ngoài Những người khác phòng trừng đều có thể trực tiếp đánh giết Ngũ Đại Thần Quốc sức mạnh thực sự là quá mức minh mông vô cùng Gốc gác vô cùng Là hốn đổn bên trong hàng đầu thế lực lớn Để hiện tại Đinh Nhạc chỉ có thể ngước nhìn Mặt. Gần nhất khu vực này có chút loạn các ngươi phải cẩn thận một chút Ở Đinh Nhạc hỏi thăm tin tức thời điểm người kia khuyên giới nói Đinh Nhạc hơi nghi hoặc một chút liền vội vàng hỏi Thần quốc cùng thần Tôn Sơn trung gian đoạn này chống không địa vực vẫn luôn là tương đối loạn Thường có người làm chút trắng trờn cướp đoạn việc Không cẩn thận liền có thể có thể bị kiếp đi tài vật Mà trước đoạn tháng ngày bên trong càng rối loạn Nguyên nhân không biết Nhưng có người nói từ không ít người Các ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút Người kia tựa hổ cũng không muốn nói nhiều Chỉ là nhắc nhở Đa tạ Đinh nhạc thi lễ nói cảm ơn Mang theo u án ba hung đi ra tỏa thành này chấn Ra khỏi thành trì Ngầm đầu nhìn tới Cũng có thể nhìn thấy đảo kia vô biên cao to thần sơn hình ảnh, đinh nhạc hai mắt không khỏi phát quang. Thần quang lưu chuyển, nhìn qua đi. Nhưng cho dù hắn thần thông mạnh mẽ, có thể một chút nhìn thấu ngàn tỷ sắm tư không. Nhưng cũng không nhìn thấy ngọn thần sơn kia bản thể. Chỉ có thể rất xa cảm nhận được một luồng vô biên bàng bạc uy thế đang dập dờn. Đệ thư không đều là tầm tầm lớp lớp lay động Đây là một tòa so với toàn bộ hồng hoang thiên địa đều muốn khổng lồ thần Sơn Đứng lặng ở trong hốn độn Thật giống ở trấn áp hốn độn vạn giới Tựa hồ chỉ cần nó hơi động Chỉnh mảnh hốn độn đều muốn phá nát giống như Từng đảo, từng đảo thô to ánh sáng đem thần Sơn vần quanh Dường như từng cái từng cái cử long quấn quanh thần Sơn Nhưng này từng đạo từng đảo cử long mỗi một điều độ dài đều là có ngàn tỷ sẵm dài ngắn Quang mang rừng rực Dường như đại Nhật Bản So với cái kia U Áng Chi Hà đều muốn khổng lồ nhiều lần Làm người ta kinh ngạc Đây chính là thần Tôn Sơn U Sơn xứng sở tự nói Đi thôi Chúng ta cũng đi xem xem cách này hốn độn để Nhất Thần Sơn đến cùng là cái hình dáng gì Nghe nói Này để Nhất Thần Sơn nhưng là phồn hoa vô cùng Đinh Nhạc nói rằng trước tiên thân hình hơi động Hóa thành độn quang bay lên Cho tới cái kia chiếc bảo thuyền Đinh Nhạc là không chuẩn bị dùng Nơi này có chút hốn loạn Vẫn là không muốn quá trương dương Ngược lại cũng không xa Một ngày tông phu mà thôi Oanh Nhưng không có chờ đinh nhạc bốn người đi ra bao xa khoảng cách Phía trước cách đó không xa Chính là có kịch liệt đấu pháp ba đồng truyền đến Để đinh nhạc bốn người không khỏi tản đi độn quang Đánh cướp Đinh nhạc lông mày ngưng lại Siêu nhìn sang Chỉ thấy phía trước thần quang tứ xạ Thần thông trùng thiên Hốn loạn tưng bừng Lần lượt từng bóng người đều là ở kịch liệt đại chiến Tránh khỏi Đinh nhạc trầm giọng nói rằng Những thân ảnh kia vừa nhìn đều không phải đơn giản nhân vật Mơ hồ Đều lộ ra một luồng hung sát sát khí Rõ ràng đều là ngoan nhân Đinh nhạc không muốn nhiều gây phiền toái Chuẩn bị tránh khỏi Đinh nhạc không muốn gây phiền toái Không có nghĩa là người khác không muốn trêu chọc hắn Trong sân Một đám đều là thân xuyên chiến y màu đen người ở vây giết bốn người Những này chiến y màu đen người mỗi một người đều là trên người lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát khí Vừa nhìn đều là quanh năm trà trộn với sát lục tu sĩ Mà ở này quận chiến y màu đen người bên trong Có một người thân hình cao to Khí thế hết sức đồ Nhưng sắc mặt như đồng đúc Khí thế bàng bạc Là một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Tựa hồ cảm ứng được đinh nhạc trước kia ánh mắt Hắn quay đầu nhìn lại Ánh mắt lấp lóe Đối với một bên một người nói rằng Bên kia có bốn người Lão Tam Dẫn người lấy xuống Đại thống lính có thể nói Một người cũng không thể đổ vào Là lão đại Một người đáp Vội vã mang theo mười mấy người thẳng Đến đinh nhạc phương hướng mà đi Mà lúc này Cái kia bị vây giết Trong bốn người có một người phấn nộ quát Hắc kỳ phỉ Các ngươi dám càn rỡ như thế làm việc liền không sợ thần Tôn Sơn Truy tiếu các ngươi sao Thần Tôn Sơn Hừ, chúng ta hắc kỳ quân cũng không phải là cùng bọn họ ngày thứ nhất giao thiệp với còn sợ bọn hắn Hắc kỳ quân đội trưởng hừ lạnh nói rằng mang theo xem thường Ở thần Tôn Sơn cùng ngũ đại thần quốc trong lúc đó như thế một đại khối chống không khu vực Có vô số cố đảo phỉ Bọn họ lấy chặn giết qua lại người đi đường vì là mục đích Thủ đoạn có tàn khúc Có ôn hòa Trong đó nổi danh nhất chính là Như Hắc Kỳ Phỉ như vậy đã thành quy mô đảo phỉ, nhân số đông đảo, có tổ chức có kỷ luật. Tung hoành khu vực này, chính là thần Tôn Sơn cũng khó có thể triệt để tiêu diệt những người này. Bởi vì dựa theo song phương trước kia ước định, khu vực này xem như là bước đệm khu vực. Thần Tôn Sơn cùng ngũ đại thần quốc người đều không thể tùy ý bước vào như vậy hả xuống cũng làm cho những này đạo phỉ rất là khó có thể tiêu diệt thần Tônn Sơn cũng là nhức đầu không thôi bất quá dĩ vãng rất nhiều đạo phỉ cũng đều là không có làm quá tuyệt để ngựa chuyện để trọngận thần tôn Sơn dù sao cùng thần tôn Sơn so với bọn họ cái gì cũng không tính phát chútc tài là được không cần làm quá mức a Bất quá chút lát Bốn người kia chính là cũng nhìn không được nữa Ba người trong trước mắt bị một đám người đánh nổ Huyết tung một mảnh Chỉ có người cuối cùng hô to một tiếng đầu hàng Mới may mắn thoát khỏi vơi khó Bị cấm pháp lực Áp đi rồi Đồng thời Ở phía xa Cũng bảo phát mãnh liệt nấu pháp ba đồng Thần quang phá không Mơ hồ Đều có kêu thảm thiết truyền đến Này lão tam động thủ hết sức cấp tốt A Vị đội trưởng kia cảm giác được động tính cười ha hả nói Đó là lão tam huyện vân chảm nhưng là rất mạnh Đối phó mấy người kia khẳng định không có vấn đề gì Không đến bao lâu Xa xa đấu pháp ba động chính là dừng lại Nhưng để mọi người tại chỗ cảm thấy không đúng chính là cái kia lão tam mọi người vẫn chưa trở về Không được đi đi xem xem Người đội trưởng kia nói rằng sắc mặt chìm xuống Nói một đám người vội vã bay đi Nhưng đợi được hiện trường Để bọn họ biến sắc nhưng là mười mấy bộ thi thể ngang dọc Dòng máu bay ngang Trong đó cái kia lão tam càng là đầu lâu nổ tung Chỉ có tàn tạ thân thể tồn tại Thật là to gan Dám ở địa bàn của chúng ta Giết người của chúng ta Thật sự là muốn chết Có người quát lạnh Lời nói văng hàn